thì đếm mà câu chuyện này xảy ra cũng cách đây mười mấy năm về trước. Và vị trí ở tận tỉnh Bạc Liêu. Nhưng mà ở huyện hoặc là thành phố nào thì anh xin được giấu tên. Bởi vì anh biết khi mà kể câu chuyện này ra sẽ có người tin hoặc là không tin bởi vì nó hơi ảo một chút. Nhưng mà cái tính chân thật trong câu chuyện này thì nó không mất đi mà nó làm cho người nghe nổi cả da gà. Anh này tên là Nhật. Tại điểm đó thì anh chạy xe ôm. Do cái vùng quê của anh á, nó cũng nghèo lắm. Chưa có xe ôm công nghệ nha, chỉ có xe ôm truyền thống mà thôi. Hồi đó thì anh mới 30 tuổi mà thôi. Nhưng mà anh chưa có vợ, có con cái gì hết. Vả lại ăn học cũng không được cao. Cho nên anh chọn cái nghề chạy xe ôm để mà mưu sinh. Nhưng mà ngạc một nỗi á, người ta chạy xe ôm Thì khách nào người ta cũng chở Nhưng mà không Anh lựa ban đêm Thì anh mới xách chiếc xe máy ra Để mà chạy Mà đi kiếm tiền Anh Nhật toàn lựa ban đêm để mà chạy xe ôm Và những vị khách của anh Nhật cũng chê ơi đắt hể lắm Toàn là những vị khách ăn nhậu về đêm Cũng như là những cô gái đứng ở lề đường Nói ra thì chắc mọi người cũng hình dung được công việc của những cô gái này là gì Do đặc thù của công việc này là hay đi vào ban đêm Cho nên công việc của anh Nhật á Kiếm rất là nhiều tiền hơn Những người đồng nghiệp chạy xe ôm khác Người ta chạy ban ngày Anh Nhật lửa ban đêm để mà chạy Cho nên đắt khách vô cùng Rồi cái ngày hôm đó là ngày cuối tuần Là Chủ Nhật Bình thường á Thì anh Nhật đi chạy xe ôm Tới tặng 12 giờ đêm là anh Nhật về rồi Không có chạy khuya hơn Bởi vì khuya hơn đâu có ai đâu mà đi Nhưng mà không Hôm nay á Thế anh Nhật mãi môi chạy đằng sau đó mà nhìn lên đồng hồ, cũng đã gần 2 giờ sáng. Mà cũng đúng thôi, anh Nhật mới suy nghĩ á, chắc có lẽ là cuối tuần, khách khứa người ta ăn nhậu rồi người ta đi chơi về nhiều, sau đó sợ công an á, cho nên anh Nhật chở khách nhiều hơn mọi ngày. Hôm đó thì anh Nhật đang đi ở trong một cái khu vực con đường này nó vắng lắm. Mà con đường này nhà máy không à, khu công nghiệp mà, rất là vắng. Rồi anh Nhật á chở khách vào đó xong, quay đầu chở ra. thì mới phát hiện có một cô gái đứng ở bên lề đường. Do cái ánh đèn xe máy của Nhật nó cũng sáng chứ không phải là mờ, nên anh Nhật chạy gần tới thì cũng có thể quan sát được cô gái này. Tướng tá của cô gái này cực kỳ mảnh khảnh và mong manh, dáng người nhỏ nhắn. Và nhìn bề ngoài nhìn vào á, có thể nhận ra cô gái này cực kỳ hiền lành và vô cùng thân thiện. Rồi sau đó anh vừa chạy tới thôi, Anh mới thấy cô gái này còn đeo cả ba lô nữa. Rồi theo kinh nghiệm của một người chạy xe ôm, thì anh mới nhận định chắc có lẽ cô gái này đứng ở đây để mà đón xe ôm. Rồi anh chạy tới, thì bắt đầu cô gái này nhỏ nhẹ nói với anh. "Anh ơi, anh ơi, anh nghe kêu như vậy." Thế anh bắt đầu dừng xe hẳn lại. Rồi anh mới hỏi, "Sao? Sao giờ này em lại đứng ở đây? Bố em tính đi đâu hả? Có gì không em?" Sau đó thì cô gái này mới trả lời anh nhợ anh có thể chở em về nhà được không? Rồi bắt đầu anh Nhật mới trả lời. Sao em không bắt taxi mà đi cho nó nhanh, cho nó an toàn. Giờ này cũng gần 2 giờ sáng rồi. Đi xe ôm, bảo em không có sợ sao? Khi đó thì cô gái mới trả lời. Do là gặp anh ngoài đường, cho nên sẵn tiện em hỏi thăm luôn. Biết đâu anh chạy xe ôm thì sao? Đi cho nó nhanh, chứ bây giờ mà móc điện thoại gọi cho taxi á thì tốn thời gian. và lại tốn thêm tiền dữ lắm. Anh Nhật nghe như vậy thì cũng mừng, bởi vì anh gần về nhà mà lại có khách bắt xe nữa. Có tiền thêm. Nên anh Nhật mới mừng trong bụng. Rồi anh suy nghĩ, nhưng mà không được. Do là gần 2 giờ sáng buổi tối nữa mà có một cô gái đeo balo ở đây, anh Nhật rất là sợ dàn cảnh để mà cướp bóc. Bởi vì khu vực này đông anh côn đồ rất là nhiều. Và những cái việc đó xảy ra thường xuyên à, không phải thư thớt. Cho nên anh rất là sợ Rồi suy nghĩ tới luôn một hồi Thì anh Nhật quyết định á Chắc có lẽ anh sẽ không chở cô gái này đâu Nhưng mà nhìn tới nhìn lui Thì cô gái này nói chuyện Rất là thật thà và nhẹ nhàng nữa Bà lại còn ngọt ngào Khiến cho anh Nhật cũng tin cô gái này nói thật Rồi cô gái này thấy anh lửng lự hoài như vậy Thì cô mới nói Em không có hại Hay dàn cảnh anh đâu mà anh sợ Rồi cô gái này còn nói tên họ Cũng như tuổi, địa chỉ cho anh nghe Để cho anh Nhật yên tâm hơn Rồi cô gái này mới nói thêm Của em đi tới địa chỉ này Hết bao nhiêu tiền vậy anh Rồi anh Nhật mới trả lời Của em 100 ngàn Do là đường đi hơi xa Và lại cũng là ban đêm nữa Cho nên anh Nhật phải lấy cao hơn một chút Vậy mà cô gái này cũng chịu Và đồng ý luôn Anh Nhật cũng hơi bất ngờ Bởi vì thời điểm đó đi xe ôm Mà trả 100 ngàn thì cũng là nhiều đó chứ không phải là ít. Rồi anh Nhật mới kêu cô gái này lên xe đi để anh chở. Cuối cùng thì cô gái lên xe và cả hai nói chuyện rất là bình thường với nhau, giống như người nói chuyện với người bình thường thôi, không có vấn đề ma cỏ tâm linh gì ở đây cả. Cô gái ngồi đằng sau nói chuyện rất là vui vẻ và thật thà. Mà anh Nhật thấy á, cô gái này có vẻ gì đó rất là ngây thơ. Mặc dù cô gái này có nói tuổi đã gần 20 tuổi rồi. Nhưng mà cảm nhận của anh là như vậy. Anh Nhật và cô gái ngồi đằng sau vừa chạy xe, vừa nói chuyện với nhau rất là hợp rơ. Rồi chạy được một hồi thì cũng tới nhà của cô gái. Anh Nhật mới quan sát xung quanh á. Anh thấy cái khu vực của cô gái ở rất là ít người ở. Do là anh nhìn nhà cửa không có đông. Nó thưa thớt vô cùng. Rồi xung quanh á toàn là những nơi bà con người ta trồng rau màu, cây ăn trái, rất là ít nhà cửa. Rồi cô gái mới kêu anh dừng xe lại đi. cô đi xuống rồi còn nói với anh Nhật á. Anh đứng ở đây chờ em một chút để mà em kêu cha mẹ của em mở cửa rồi em sẽ gửi tiền lại cho anh. Thế anh Nhật nghe như vậy cũng vui vẻ thôi. Chờ một chút xíu có gì đâu. Thì anh nhìn mười mấy bước chân có một ngôi nhà mà ngôi nhà này sập xệ lắm nha. Không phải nhà tường. Khi mà cô gái từ từ tiến lại thì em bắt đầu nghe tiếng chó sủa bên trong và xung quanh nữa, nó sủa nhiều lắm mà vô lý vô cùng. khu vực đó rất là ít nhà thì mấy con chó ở đâu mà nó sủa nhiều đến như vậy. Cô gái vừa đi được vài bước thì anh Nhật cũng bắt đầu lấy cái chân của anh á để đẩy chiếc xe máy tiến lại gần, đẩy nha chứ không phải là chạy ra lên. Chứ để chậm chậm theo sao. Rồi cô gái tiến vào bên trong nhà. Khoảng độ vài phút sau thì bắt đầu có một người đàn ông cũng lớn tuổi rồi đi từ trong nhà đi ra. Rồi tiến về phía anh Nhật á rồi nói với anh. Có gì không vậy con? Cửa đang ông này vừa hỏi xong, thì anh Nhật quay qua quay lại á, chẳng thấy cô gái này đâu nữa. Rồi anh Nhật mới kể hết tất cả sự việc là có đón một cô gái, rồi cô gái này kêu chở là tới căn nhà này. Sau đó thì ông chú ngơ ngác à, rồi từ từ thở dài một hơi rồi nói: "Bây giờ á, chú nói cho con nghe nè. Đúng là con gái của chú tên đó, tuổi đó và địa chỉ của con gái của chú á, nói tất cả đều đúng và 100% là chính xác như vậy." Nhưng mà ông chú này á chưa nói xong. Tên Nhật mới chen vô nói: "Bảy chú trả tiền cho con đi. Để con về nhà nữa. Giờ này cũng 3 giờ sáng rồi con về con ngủ nữa, gần sáng rồi." Anh Nhật vừa nói xong, thì ông chú lại tiếp tục thở dài nữa. Mà cái lần thở dài lần này cái hơi hơi dài nha. Rồi ông chú bắt đầu nói: "Ấy khoan. Con cứ bình tĩnh. Tiền á, chú chắc chắn sẽ trả. Thôi bây giờ mời con vào nhà. Uống với chú một ly nước." Rồi chú sẽ nói cái này sau đó gửi tiền cho con mà gửi cho con gấp đôi luôn, con yên tâm. Nghe em chú nói xong anh Nhật á khi đó mệt. Nhưng mà nói tới tiền rồi còn được trả gấp đôi nữa. Cho nên hai con mắt của anh á nó cũng hơi sáng lên một chút. Rồi không có suy nghĩ gì hết. Anh cũng đi theo ông chú này vào bên trong ngôi nhà đó. Bữa vô trong nhà, tên Nhật đứng tim tại chỗ khi nhìn lên bàn thờ á và di ảnh ở trên. Đó là cái cô gái mà anh vừa chở Đến đây Mà có một điều làm anh sửng sốt hơn Trên dì ảnh á Cô gái nở ra một cái nụ cười cực kỳ hiền hậu Và dễ thương lắm Giống với 100% cái nụ cười Và cái sự ngây thơ lúc nãy anh trở lại đây Anh chứng kiến được Thì anh nhật lắp bắp không nói nên lời nào Mồ hôi của anh á chảy ra đầm địa Ước áo anh mặt luôn Tới lượt một hồi nhìn lên đồng hồ Cũng gần 4 giờ sáng rồi Mà thời điểm đó xung quanh á Sương rất là nhiều Bên ngoài lạnh lắm Mà không hiểu sao cơ thể của anh lúc đó rất là nóng Anh Nhật mới hết hồn quá đi Mới liền quay qua ông chú để hỏi cho ra lẻ Rồi ông chú mới từ từ nói cho anh biết Con gái của chú á Nó chết rồi Hồi nãy con chở Là đúng là con gái của chú đó Nhưng mà không phải người sống Nó chỉ là một cái hồn ma mà thôi Cái chỗ mà con đưa con gái của chú về á Ngay cái chỗ mà con gái của chú đứng á Là cái chỗ mà nó đã chết sau một cái vụ tai nạn xảy ra. Mà cái khúc đường đó nhà máy nhiều lắm. Công ty cũ của con chú làm ở đó đó. Rồi khi tan ca về, do chiếc xe tải nó chạy nó mất thắng rồi nó lao vào con gái của chú, khiến cho con gái của chú ra đi mãi mãi ngay tại nơi đó. Con gái của chú nó chết tới giờ cũng hơn 1 tháng rồi. Do là nhà nghèo, cho nên nó phải đi làm. Vả lại nó cũng thương cha mẹ nữa. thì đi làm như vậy á. Thì nó chỉ mang theo một chút tiền và một chiếc điện thoại đen trắng mà thôi. Không có giáp xài sang, cũng không có dám đem theo nhiều tiền. Do là chỗ công ty và nhà của chú á cũng cách xa nhau dữ lắm, nên bắt buộc con gái của chú phải mướn một căn phòng trọ gần công ty để mà tiện cho việc đi làm. Nghe ông chú kể hết tất cả mọi sự việc, thì anh Nhật lúc này rất là run mấy trong người, muốn đái cả ra quần. Chưa kịp hoàn hồn, Thế anh Nhật mới nói với ông chú này, xin ông chú á cho anh Nhật thấp một nén ngang cho cô gái này. Lão chú liền đồng ý thôi. Và anh Nhật vừa nhìn bộ giấy ảnh với gương mặt rất là đẹp và dễ thương. Nụ cười rất là ngây thơ và hiền hậu. Tại điểm đó thì anh Nhật cũng khấn vái, rồi mong cho cô gái này được siêu thoát. Đừng có làm như vậy với ai nữa. Có nhiều khi người ta yếu bóng vía, hoặc là sức khỏe người ta không có tốt, sợ ảnh hưởng đến người khác. Anh Nhật thời điểm đó khắn vái rất là nhiều Mà khắn liền một lúc 3-4 cây nhan lần Xong xưa hết thì anh Nhật cũng đi ra về Và không có lấy tiền của ông chú này Đâu có dám lấy đâu Biết lấy xong Cái hồn ma của cô gái này Có ám anh luôn không Anh mới suy nghĩ ở trong lòng như vậy Cho nên không có dám cầm tiền Nhưng mà ông chú này Cứ mộng mật đòi gửi tiền cho anh Còn quắn tiền vào người của anh nữa Rồi anh Nhật cũng đành lòng mà cầm tiền Nhưng mà lấy tiền đó để mà đặt lên bàn thờ ngay cái di ảnh của cô gái này rồi rời đi hả? Ba anh Nhật vừa chạy, trong lòng của anh á luôn bị ám ảnh bởi cái chiếc xe chở cái hồn ma cô gái đó, nhất là cái gương mặt và nụ cười của cô gái đó. Rồi phải mất nửa năm sau thì anh mới dần dần quên được cái khuôn mặt và cái nụ cười của cô gái đó. Rồi sau cái lần đó thì anh cũng xin vào cái nhà máy ở chỗ cái khu vực đó để mà làm luôn. Anh bỏ luôn nghề chạy xe ôm, không còn dám chạy đêm nữa Và từ đó về sau, mỗi khi anh kể lại câu chuyện này Anh đều bị ám ảnh Anh biết chắc chắn khi kể xong câu chuyện này Sẽ có người tin hoặc là không tin Nhưng cái nghề chạy xe ôm á Thì đa số hỏi ra, ai cũng sẽ một lần thấy ma Không nhiều, nhưng chắc chắn sẽ thấy một lần Và câu chuyện ma đầu tiên của video ngày hôm nay đã kết thúc ở đây Bây giờ Khải và tất cả mọi người sẽ cùng nhau đi qua câu chuyện thứ hai trong video này. Câu chuyện thứ hai này cũng không kém phần rùng rợn và ly kỳ. Và câu chuyện này đã xảy ra khoảng vài chục năm về trước rồi. Được một vị bác sĩ kể lại rất là chi tiết. Thời điểm đó thì ông chỉ là một sinh viên đi thực tập tại một bệnh viện lớn mà thôi. Và cái nơi ông thực tập thì mình xin được giấu tên. Câu chuyện này xảy ra rất là lâu rồi. Ở trong bệnh viện này có rất là nhiều cầu thang mà nó chia nhiều hướng khác nhau chứ không phải là cùng một hướng. Nhìn lên đồng hồ, khi đó đã 10 giờ đêm. Do là sinh viên thực tập, cho nên ở sót ngày ở trong bệnh viện đó là điều vô cùng bình thường. Buổi tối thường đi tới đi lui chỗ này, chỗ kia. Và vài chục năm về trước thì bệnh viện á chưa có hiện đại, rất là cũ kỹ và rêu phong. Người bình thường không có dám đi ban đêm buổi tối ở trong khuôn viên bệnh viện đâu, thì nó chi đến thực tập như ông? Nhưng mà đã chọn nghề này thì phải chấp nhận thôi. Lúc đó thì ông đang đi xuống cầu thang. Mà cái cầu thang này nó nằm cuối dãy bệnh viện. Thì bất ngờ ông mới thấy đi. Có một cô gái ngồi ở dưới chân cầu thang khóc. Mà ông đi ngang á không hiểu vì một lý do gì mà giờ này lại khóc lóc ở đây. Do vài chục năm trước các trang thiết bị ở trong bệnh viện á kém lắm. Những cái bóng đèn cũng vậy. Nó mờ rất là mờ rồi. Tuổi thọ của nó đáng lý á là phải thay những cái mới. Nhưng mà ở bệnh viện tiếc tiền không có thay. Rồi cái ánh sáng á nó mờ mờ, nó hắt hiu hắt hiu. Ba lại cái cầu thang này là dãy cuối bệnh viện. Nên những người bệnh nhân, những người mà đi vào bệnh viện á ít khi đi qua lại chỗ cái cầu thang này. Nhưng đang gặp Cho nên ông không có suy nghĩ gì nhiều. Rồi ông mới suy nghĩ đơn giản thôi, đây là người thăm bệnh, hoặc là thân nhân bệnh nhân. Vì hoàn cảnh khó khăn hay là ra làm sao đó mà bế tắc ra đây ngồi khóc, suy nghĩ đơn giản như vậy thôi. Rồi ông mới đi luôn, không có hỏi han gì cả. Do cái tình huống này không phải hiếm gặp ở trong bệnh viện. Có nhiều người nghèo á không có tiền điều trị, hoặc là những căn bệnh mà chỉ không được éo le vô cùng. nên người nhà bệnh nhân người ta cũng bất lực ngồi khóc như vậy ở trong bệnh viện á thì ông gặp suốt à. Nhưng mà cô gái ngồi ban đêm ban hôm ngay cầu thang khóc như vậy á thì đây là lần đầu tiên ông mới chứng kiến. Rồi thôi thì ông cũng không để ý. Rồi làm công chuyện của ông. Xong xu công việc. Từ trên lầu rồi xuống lầu. Rồi từ dưới lầu lại lên lầu. Đi liên tiếp hai ba đợt như vậy thì vẫn thấy cô gái này ngồi khóc ở đây. Cái thời điểm đó thì ông đang đứng ở dưới chân cầu thang á, định đi lên lầu. Nhưng mà cứ thấy cô gái ngồi đó khóc hoài như vậy thì bắt buộc ông phải hỏi thăm thôi. Ông tiến từ từ lại ông mới thấy nha, cô gái này hình như không phải là người kinh. Nhìn lạ lắm. Rồi ông mới mở lời lên để mà hỏi. Ông hỏi là vì sao cô gái ngồi ở đây mà khóc giờ này? Có phải là người thăm nuôi bệnh nhân không? Đang nằm ở khoa nào? Phòng số mấy? Cái đó thì cô gái không có trả lời nha. Hơi hơi ngẩng mặt lên một chút. Do là cái ánh sáng của đèn á không có rõ nên ông không có nhìn thấy khuôn mặt của cô gái này. Cô gái từ từ ngước mặt lên rồi chỉ tay lại phía xa xa đó. Mà ở cái phía đó có một cái căn phòng. Vừa chỉ, cô gái vừa khóc. Rồi cô gái chỉ xong thì ông mới nói: "Thôi, đi về phòng đi, đừng có ở đây. Ở chỗ này tối lắm, muỗi không à. Có gì á ảnh hưởng tới sức khỏe nữa." Nó có mấy câu đơn giản như vậy thôi. Rồi ông cũng bước lên lầu mà đi luôn. Xong cái ngày giật đêm hôm đó thì khoảng độ 2 ngày sau mới tới cai giật của ông nữa. Hôm đó thì tiếp tục ông vẫn giật ở cái bệnh viện này. Mà vẫn như cái hôm trước, khi mà ông đi lên cầu thang ở cuối dãy thì ông vẫn gặp cô gái này ngồi ở vị trí cũ và khóc như vậy. Cái hành động và cái động tác của cô gái Hôm trước khóc ra làm sao, thì hôm nay vẫn khóc i rang như vậy. Rất là giống nhau. Lần này ông mới thấy như vậy đó, ông mới quyết định hỏi cho căn kẻ vài chi tiết hơn về cái trường hợp này. Ông mới hỏi á, sao mà hôm nay ngồi ở đây khóc như vậy nữa rồi? Bệnh tình ra làm sao? Thì hôm nay cô gái này bắt đầu trả lời rồi, chứ không có chỉ tay nữa. Cô gái từ từ nói Mà cái giọng kỳ cục lắm kìa Không có rõ ràng Mà nói á Nó vang vang đó Mà vang nhẹ hà Thời điểm đó thì ông nghe rất là rõ ràng như vậy Nhưng mà ông không có suy nghĩ ma cỏ Hay tâm linh gì cả Cứ suy nghĩ là bệnh nhân bình thường thôi Rồi cô này mới nói Cô mắc bệnh tim Nhà ở quê á Cách bệnh viện này khoảng độ hai mươi mấy cây số. Do là cô bị mù coi. Không có thân nhân dòng họ bà con gì cả. Cha mẹ của cô á mất rất là sớm nên vì việc này không có ai chăm sóc ở đây cả. Cho nên cô rất là tủi thân và buồn. Rồi ông nghe xong thì mới thấy hoàn cảnh của cô gái này lầm ly và bi đát vô cùng. Nên ông rất là thương và đồng cảm. Rồi bắt đầu tuôn ra những cái lời an ủi cho cô gái này và còn dặn cô gái này mau chóng về phòng đi. Đừng có ngồi ngoài cầu than nữa. Có chuyện gì á thì từ từ tính và giải quyết. Vị đang ở trong bệnh viện mà. Các sĩ, y tá trong bệnh viện á sẽ không bỏ rơi cô đâu, nên cô yên tâm. Và luôn động viên tìm cách an ủi cho cô gái mau chóng quay về phòng. Rồi sau cái lần đó thì mấy lần sau nữa Thì ông vẫn còn gặp cô gái này ở chỗ cầu thang Nhưng mà cô không có khóc nữa Mà tâm trạng và thái độ của cô Rất là tươi tắn Và vui hơn nhiều Tuy nhiên có một điều vô cùng đặc biệt Là từ sau vài lần gặp gỡ đó Thì ông bắt đầu có cảm tình với cô gái này Mà mỗi lần gặp cô gái này Ở chỗ cầu thang đó Thì bắt buộc ông phải đứng lại Và nói chuyện tâm sự với cô gái này Thời gian đầu tiên á chỉ dành vài phút mà. Nhưng mà sau này thường xuyên hơn. Và có khi ngồi nói chuyện với nhau cả nửa tiếng đồng hồ. Lúc đó thì ông và cô gái này càng lúc nói chuyện với nhau giống như là người thân với nhau vậy đó, thân thiết vô cùng. Đến độ hai tuần sau, thầy ông gặp lại cô gái này mới hỏi: "Sao? Khi nào thì cô xuất viện?" Rồi cô gái này mới trả lời ông. Cô nói không biết nữa. Rồi ông mới nói với cô gái này Vài ngày nữa là ông sẽ đi thực tập ở một cái bệnh viện khác rồi. Nên chắc chắn một điều là ông sẽ không gặp được cô nữa. Và ông còn dặn cô là cho ông địa chỉ nhà của cô để khi nào rảnh á thì ông sẽ tới thăm cô. Nghe ông nói như vậy thì cô gái này liền chong địa chỉ, không có đắn đo. Thấy cô gái đọc địa chỉ thì mắt của ông á sáng lên liền. Liền lấy cuốn sổ ra để mà ghi chép lại không thôi quên. Rồi ông và cô gái này sau cái lần đó thì vẫn gặp nhau bình thường như vậy thôi. Ông chuyển chuyển đến một cái bệnh viện khác thì vẫn gặp bình thường. Rồi tình cảm ngày càng nảy nở. Rồi mấy lần sau đó thì ông còn nắm tay cô gái này và còn hôn lên trán của cô nữa. Và ông hứa 100% á là khi nào rảnh sẽ lại tới nhà để mà thăm cô và sẽ không bao giờ quên cô. Khoảng độ 1 tháng sau Thì ông cố trở về bệnh viện đó Để mà tìm cô Nhưng mà lúc đó vào ban ngày nha Nhưng mà không có gặp Rồi ông mới suy nghĩ Vậy có lẽ cô gái này đã xuất viện rồi Rồi ông mới đợi vài tháng sau Thời điểm đó là ông đang nghỉ hè Được nghỉ 2 tháng trời Thì ông mới lặt đặt lấy cuốn sổ ra Trong cuốn sổ á Có ghi chép cái địa chỉ của cô gái mà ông đã từng gặp Rồi cái thời điểm đó Ông tìm đến địa chỉ nhà của cô Đây là một cái vùng ven. Nhà cửa rất là ít. Rồi cuối cùng thì ông cũng lần ra cái địa chỉ này và tới nhà của cô. Nhưng mà khi vào cái khu vực này thì ông hỏi hết nhà này, tới nhà kia, hết người này, tới người khác. Thì người ta đều nói một câu trả lời chung với nhau. Đó là ở khu vực này không có ai tên đó. Nhưng mà người ta càng nói như vậy thì ông lúc đó đã biết trong lòng có ông thật sự yêu cô gái này rất là nhiều và rất là nhớ cô, muốn gặp lại cô. Ông suy nghĩ ở trong lòng ông, khi tới nhà của cô thì hy vọng sẽ gặp lại được người mình yêu thương có tình cảm bấy lâu nay. Tuy nhiên thực tế bây giờ á thì khi có rất là nhiều người nói không có ai tên đó ở đây. Thì ông mới buồn rầu và suy nghĩ ở trong lòng. Có khi nào cô gái này muốn giấu địa chỉ, không muốn cho ông gặp lại cô không? Rồi sau cái lần đó thì ông cũng về nhà. Không có tìm kiếm nữa. Nhưng mà không tìm cô gái này thì trong lòng có ông rất là sốt ruột và luôn lo lắng. Rồi ông có trở lại cái nơi đó, khu vực ở trong địa chỉ ông ghi chép rất là rõ ràng thêm vài lần nữa. Và cố gắng hỏi thăm những nhà xung quanh xem có biết về cô gái này hay là không. Nhưng hầu như tất cả người dân ở đó họ đều lắc đầu và hoàn toàn không ai biết về cô gái này. và ngôi nhà trong địa chỉ. Ngay cả địa chỉ cũng chưa chắc là chính xác nữa. Rồi ông mới tiếp tục về nhà trong một cái tâm trạng buồn rầu cùng cực. Vì không gặp được người yêu của ông. Và trong lòng của ông á luôn thắc mắc. Tại sao cô gái này lại cho địa chỉ sai? Từ sau cái lần đó thì có nhiều đêm ông ngủ không biết là ông có nhớ nhung nhiều hay là không và bẻ mảnh cô gái này Ông hay mơ gặp cô. Rồi ông và cô hay đi dạo ở công viên nữa. Rồi thời gian trôi qua cũng được mấy năm sau á. Lúc đó thì ông ra trường rồi, đi làm rồi. Người ta gọi ông là bác sĩ rồi đó. Nhưng mà trong lòng của ông luôn nhớ về cô gái này. Rồi đến một hôm, người bạn thân của ông á rủ ông đi tảo mộ người nhà của bạn. Hôm đó thì ông cùng người bạn cầm nhang Đeng quá quả. Đến nghĩa địa gần cái khu vực mà cô gái cho ông địa chỉ hồi năm xưa. Trong nghĩa địa này thì có rất là nhiều màu mã. Nhưng mà tự nhiên nó ổn định, thẳng tắp và ngăn nắp thứ tự vô cùng. Hai bên á là phần mộ, chính giữa là đường đi, rất là sạch sẽ và đẹp, không có giống như những cái nghĩa địa khác. Màu mã được xây dựng rồi chôn các lộn xả mất thứ tự. Mộ của người nhà, người bạn thân của ông á Ấy rất là sâu trong nghĩa địa, phải đi một hồi thì mới tới. Mà phải đi bộ nha. Chứ không có đi xe được. Đi được một đoạn, mỗi người cách xa nhau một khoảng cách, chứ không có đi gần nhau. Không hiểu đi như thế nào đó, thì ông bất ngờ vấp phải một cái gì đó, giống như là một cái tảng đá vậy đó. Rồi ông té xuống đất. Cái đầu gối của ông rất là đau, ông ngồi bệt dậy, rồi vừa chống tay, vừa xoa so đầu gối. Rồi trong lúc đó bất chợt ông nhìn lên ngôi mộ trước mặt. Ông mới thấy cái di ảnh rất là quen, không biết đã gặp cô gái này ở đâu rồi. Rồi ông mới từ từ lết lại gần hơn để xem cho rõ. Thế ông mới phát hiện, cái di ảnh trước mắt ông đó là cô gái năm xưa ở trong bệnh viện mà ông đã gặp. Tên tuổi trên phần bia mộ rất là đúng với tên của cô gái. Mà trên bia mộ ghi á, cô gái đã mất cách đó 7 năm rồi. Và địa chỉ trên ngôi mộ này hoàn toàn giống với cái địa chỉ mà ông ghi chép ở trong cúng sổ Lúc đó thì ông mới hiểu ra Đó là cô gái này đã chết vài năm trước khi gặp ông Tâm trạng của ông khi đó quá bất ngờ và sửng sốt Rồi gọi cái người bằng thân lại Để mà chia lại cho ông một chút trái cây Rồi vài nén nhăn để mà ông thắp Cũng như cúng kiến trước ngôi mộ của cô gái này Khi kể lại câu chuyện này thì ông có nói á cái lúc mà ông chia tay cô gái ở trong bệnh viện. Rồi có nắm tay và ôm cô á. Thì ông mới thấy lạ. Ông thấy da dẻ của cô gái này nó cứng đờ rồi. Mà nó lạnh lắm. Thời điểm đó thì ông cứ suy nghĩ cô gái này đang bị bệnh nên cơ thể suy si nhược và thân nhiệt bị hạ. Đó là điều vô cùng bình thường, cho nên ông không có để ý kỹ lắm. Sau này ông có hỏi cái người mà quản lý cái khu nghỉ địa này thì người ta nói á, cô này mồ côi cha lẫn mẹ. Rồi trong người còn có bệnh tim bẩm sinh đó. Không biết đi đứng như thế nào mà khi đi ngang qua cái khu nghĩa địa này, cô bị đột quỵ rồi chết tại đây. Rồi ông nghe cái người quản lý khu nghĩa địa này kể lại như vậy. Thì ông thấy cái lời hồn ma cô gái đó nói hoàn toàn đúng. Cô nói cô bị bệnh tim, mồ côi cha mẹ. Nhưng mà có lẽ trước khi cô chết á không có được điều trị cũng như vào bệnh viện để mà được chăm sóc chữa trị. Nên khi làm ma, cô lại vào bệnh viện ngồi trong đó để mà khóc lóc. Nếu cái thời điểm đó cô được đưa đi bệnh viện kịp thời, có lẽ là cô sẽ không chết như vậy. Và câu chuyện ma thứ hai của Khải tới đây là kết thúc. Hy vọng tất cả mọi người sẽ thích câu chuyện này. Đừng quên like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh Giấc kênh của Khải ngày càng phát triển hơn. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những câu chuyện tiếp theo. Và bây giờ Khải và tất cả mọi người sẽ cùng nhau nhao qua câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Nhân vật trong câu chuyện này là một người dì ở trong dòng họ của cô. Kêu là dì vậy thôi, nhưng mà người này chỉ lớn hơn cô tầm 4 đến 5 tuổi. Nói về người dì này. Thì ở nhà, người dì này tên là Liên. Dì Liên là con thứ út ở trong gia đình. Trước dì Liên là có hai người anh trai. Mà hai người anh trai này hiện tại đang làm việc cho một cái vườn cao su ở Trà Thanh thì trắng á. Thế để mà cô chơi với dì Liên do là chạc tuổi nhau. Dì á cũng lớn hơn cô tầm 4 đến 5 tuổi thôi. Thế để đó còn nhỏ mà hay chơi chung. và cái thời gian mà chơi chung như vậy đó thì cô không thấy gì liên có một cái biểu hiện gì gọi là yếu bóng vía cả. Cũng chẳng thấy gì Liên kêu là gặp ma hay quỷ. Do là ở quê. Cho nên dì Liên á không có được học hành tới nơi tới chốn. Đến năm 17 tuổi thì dì Liên bắt đầu nói với cha mẹ là xin cha mẹ lên thị trấn để mà làm việc chung với hai người anh. Rồi Dị Liên cũng được cha mẹ đồng ý. Từ cái ngày mà bắt đầu đặt chân lên thị trấn để mà làm việc. Khoảng thời gian đó Dị Liên bắt đầu xảy ra những cái vấn đề cực kỳ là rùng rợn. Ma hồi ở dưới quê á thì không có. Nhưng mà khi lên cái vườn đó để mà làm một cái nghề cạo mủ cao su thì bắt đầu xảy ra chuyện. Thời gian đầu Dị Liên lên đó làm việc rất là bình thường thôi. làm được một khoảng thời gian. Thì Dị Liên bắt đầu hay bị bệnh. Bệnh nhẹ cũng có, bệnh nặng cũng có. Không chữa cho Dị Liên ngày nào. Nó về cái khu vườn cao su mà Dị Liên trồng ở. Đó là một khu vườn có diện tích rất là lớn. Mà lạ một chỗ, cái vườn cao su này á nó ngoan vắng vô cùng. Ở công ty á thì công nhân cũng không có ít. Nhưng mà mỗi người làm á đều cách nhau một khoảng cách rất là xa. Tại điểm đầu tiên mà Dì lên lên làm á Dì liên thấy lạ lắm. Bởi vì xung quanh á có rất là nhiều ngôi miếu ở trong cái vườn cao su này. Nhưng mà Dì Liên cũng có hỏi mà chẳng ai biết cả. Bởi vì công nhân mà ở nơi khác tới rất là nhiều. Đâu có ai sinh sống ở đây từ lúc mà mới mua cái vườn này, ngọt là cái vườn này từ trồng những cái loại cây non lên nên chẳng ai biết cả. Về cái chuyện mà bệnh tạt suất như vậy. Chuyện đó thì bình thường thôi. Còn một cái việc lạ lùng hơn với dì Liên, đó là dì Liên hay đi lạc. Bình thường thì người ta làm khoảng một tuần là người ta đã nhớ đường đi từ nhà trọ đến chỗ làm. Rồi từ chỗ làm đi ngược về nhà trọ. Chạy lắm là một tuần là ta rành đường. Còn đàng này thì không. Dì Liên lên làm cũng gần cả năm trời. Mà có hơn 10 lần đi lạc đường. Mà trong khi nhà trọ và cái vườn cao su đó cách nhau một khoảng cũng không mấy là xa. Vậy mới lạ. Mỗi lần đi lạc như vậy thì hai người anh cũng như nhiều người quen biết với dì Liên á. rất là hoảng hốt đi tìm kiếm khắp nơi. Rồi sao những cái lần đi lạc và bệnh tật đó đầu óc và trí nhớ của dì Liên á bỗng trở nên kém đi. Có nhiều khi nói chuyện á quên tới quên lui, nhớ cái này quên cái kia. Giống như những người bị chứng bệnh mất trí nhớ tạm thời như vậy. Mà cô này kể á hỏi ở dưới quê Dì Liên rất là bình thường. Không có dấu hiệu gì cho thấy những cái căn bệnh mà dì Liên đang gặp phải cả. Với lại sinh sống ở quê từ nhỏ tới lớn nên dì Liên rất là mạnh khỏe và hầu như rất ít bệnh tật. Kể từ cái thời điểm dì Liên lên cái vườn cao su đó để mà làm việc thì mới bắt đầu xảy ra chuyện vậy thôi. Trước lúc trước không có mà là luôn ở một chỗ. Mỗi lần dì Liên đi lạc như vậy Thì trong hai người anh trai chỉ có một người là luôn luôn lúc nào cũng tìm thấy. Còn người anh trai còn lại thì không bao giờ thấy. Trong hai người anh trai của dì Liên á thì có một người tuổi dần. Tức là tuổi con cọp mà những người lớn, những người lão làng ở vùng của cô kể lại, những người nào tuổi dần á là những người đó sẽ thường xuyên thấy ma. Không biết có đúng như vậy không? Nhưng mà mỗi lần dì Liên đi lạc thì cái người anh trai tủ vàng lúc nào cũng tìm thấy dì. Sau khi tìm thấy như vậy thì hai người anh này có về nhà và hỏi dì Liên là tại sao cứ đi lạc hoài như vậy. Rồi dì Liên mới trả lời: "Em á cũng không có biết nữa. Em nhớ rõ ràng là mình đi từ vườn cao su đi về nhà." Mẹ em đứng trước cửa phòng trọ của mình luôn. Mà không hiểu vì một cái lý do gì. Phải điểm đó tính bước vào phòng rồi đó. Nhưng mà em nghe thấy vần vặn ở bên tai có một cái tiếng nói. Cái tiếng này nó nói á, thôi. Đi vào phòng làm gì? Đi chơi đi. Có chỗ này vui lắm nè. Cái tiếng đó nó cứ nói như vậy. Rồi khi dì Liên ừ một tiếng là bắt đầu đi lạc luôn và không biết đường quay về. Một năm thì đi lạc trên 10 lần. Về phía hai người anh á thì họ cũng rất là lo lắng. Rồi hai người mới quyết định nếu để cho dì Liên làm ở cái vườn cao su này ngoài như vậy chắc chắn sẽ đến một ngày ảnh hưởng đến tính mạng. Do là dì Liên bệnh ngoài như vậy thì sức khỏe rất là xuống. Rồi hai người anh á mới bắt đầu chuyển chỗ làm cho dì Liên. Ngoài cái việc chuyển chỗ làm con chuyển luôn cả cái phòng trọ, chỗ ở. Không cho Dì Liên ở đó nữa. Bởi vì mỗi lần dì Liên đi lạc á thì toàn đi vào chỗ hoang vắng, không có người qua lại và rất là ít người ở đó. Ví dụ như có lần thấy dì Liên đi lạc ở trong nghĩa địa. Rồi lại còn mấy cái chỗ mà người ta làm gốm làm gỗ nữa. Hai người anh rất là lo lắng. Bởi vì đi lạc vào mấy cái chỗ đó Lỡ mà có lạc vào cái ngày nào xuê xẻo á thì có mấy thằng biến thái hoặc là mấy thằng cướp của nó đi ngang nó thấy rừa lỡ nó có chuyện gì nó làm trò đồi bại. Thì lúc đó không biết hậu quả sẽ như thế nào. Rồi đến cái khi mà chuyển được chỗ ở cũng như chuyển luôn cái chỗ làm. Thì vì liên mấy bắt đầu không còn gặp những cái hiện tượng đó nữa. Cuộc sống dần trở lại bình thường. vui vẻ. Tâm trạng của dì Liên lúc đó cũng cởi mở và tươi tắn hơn. Làm được khoảng hơn cỡ 1 tháng thì không có chuyện gì xảy ra hết. Rồi cũng đạt đến 45 ngày đầu tiên bình thường, rồi đến 1 ngày. Dì Liên bắt đầu mới nói với hai người anh của mình. Dì Liên nói á là sẽ đi về quê. để mà thăm cha mẹ dưới quê. Nhưng mà còn dặn dò hai người anh của mình là đừng có cho cha mẹ biết trước. Giống như là để tạo sự bất ngờ như vậy đó. Do hồi năm trước dì Liên không có đi về quê để mà thăm cha mẹ. Cho nên bây giờ muốn về thăm cha mẹ và để cho cha mẹ thấy mình về một cách bất ngờ như vậy thì chắc chắn cha mẹ của dì Liên sẽ vui mừng hơn. nên dì Liên mới dặn dò hai người anh của mình như vậy. Sau đó thì hai người anh của dì Liên cũng đồng ý. Qua ngày hôm sau, thì dì Liên bắt đầu lên xe đò để mà về quê. Trong cái thời điểm mà đang di chuyển về quê, thì dì Liên mới chứng kiến được một cái vụ tai nạn cực kỳ thảm khốc. Vụ tai nạn này liên quan đến một chiếc xe tải. Nó tông thẳng vào hai người thanh niên đang chạy trên xe máy. mà hai người này lúc đó chạy rất ẩu, cực kỳ nhanh, lạng lách nữa. Không biết là có say xỉn hay không. Mà vô tình bị chiếc xe tải tông phải, không còn nhận dạng được cơ thể của người chạy đằng trước. Mà cái thời điểm vụ tai nạn xảy ra thì chiếc xe độ của Dì Liên nó lại dừng ngay gần cái vụ tai nạn đó. Bởi vì ở đó có một cái trạm dừng chân. Cũng bởi vì tò mò và hiếu kỳ Nên dì Liên á Đã bước xuống xe thay vị đi vệ sinh Thì dì Liên lại không đi Lại đi lại gần cái chỗ vụ tai nạn đó Để mà xem như thế nào Lúc mà dì Liên lại xem á Thì có nói Tội nghiệp Chết trẻ quá Chỉ nói câu đó thôi Mà không hiểu vì một cái lý do gì Mà vong hồn hai người thanh niên đó Lại theo dì Liên Bám theo dì Khi mà lên xe đò Để chuẩn bị đi tiếp Chạy được một chút Thì chiếc xe đò đó Nó có chạy ngang nhà dì Liên Mà dì Liên không có hay biết gì cả Vẫn cho chiếc xe đò Nó chạy đến cái điểm cuối cùng Tức là ở dưới sống dưới Còn nhà dì Liên đó, ở sống trên Và chiếc xe đò nó chạy ngang Mà dì Liên không có hay biết Rồi kêu Cứ mặc cho chiếc xe đò muốn chạy đi đâu nó chạy Rồi mãi cho đến một tháng Hai người anh đi làm ở trên thị trấn á Thì đâu có hay biết gì đâu Cứ tưởng là cái cô em gái của mình Đã đi về nhà an toàn Cũng chẳng thấy liên lạc gì cả Còn cha mẹ của dì Liên á Thì cũng chẳng biết Do là cái đợt đó dì Liên muốn tạo sự bất ngờ cho cha mẹ mình Nên đâu có nói Rồi cứ đi xuống sớm dưới Gần cả một tháng trời Mà chẳng ai hay biết gì cả Rồi người dân ở sớm dưới Bỗng nhiên có một ngày Bỗng nhiên có một ngày chỉ khuyên một cô gái lạ. Cô này cứ đi lang thang rồi lảng quẩn ở đó. Mà đi lang thang như vậy đó, cô lại đi đến nhà này để mà xin cơm. Rồi lại đến nhà kia. Giống như ăn xin vậy đó. Đi hết nhà này đến nhà kia. Quần áo á thì lũm thộm rách rưới. Rồi nhiều người còn thấy cô lục thùng rác. để mà moi móp đồ ăn ở trong thùng rác lên mà ăn. Người dân ở xóm dưới, cái thời điểm đó người ta rất là tò mò và hiếu kỳ. Bởi vì lần đầu tiên trong đời họ mới chứng kiến được một người lang thang mà khổ sở như vậy. Rất là tội nghiệp. Lúc đó thì Dĩ Liên cũng rất là may mắn. Trong một đợt đi lang thang như vậy qua đến con chợ ở xóm dưới thì có một người người này là phụ nữ nha, mới nhìn thấy Dĩ Liên mới thấy quen quen. hình như là người này đã gặp dì Liên ở đâu rồi. Rồi nhìn kỹ hơn, do là cái thời điểm đó khuôn mặt của dì Liên á lấm lem à. Rồi tóc tai á rối nùi. Nên phải nhìn thật thật kỹ, lại gần nhìn thì mới phát hiện được. Rồi cái người này cũng biết á, đây là cô con gái của người bạn mình. Cho nên người này mấy tranh thủ đưa dì Liên chở về nhà. Rồi cái người hàng xóm này cũng vắt chiếc xe máy, rồi chạy chiếc xe máy lại gần dì Liên. Người hàng xóm này mới nói: "Con con, để cô chở con về." Khi đó thì Dị Liên nghe như vậy á cũng đồng ý. Nhưng mà không hiểu vì sao. Khi mà Dị Liên muốn lên xe á để mà đi về á thì đôi chân của Dị Liên cực kỳ nặng nề và không có nhấc lên nổi. Rất là cố gắng, cố gắng gầm một hơi luôn, nhưng mà vẫn không thấy nào mà nhấc nổi hai cái đôi chân của mình lên. do cái người hàng xóm thấy như vậy đó nên mới nhờ những người thanh niên ở xung quanh đó để mà bới dì Liên lên xe. Và có một người phía sau, ngồi ở phía sau, kẹp dì Liên ở chính giữa. Vậy mới chở về nhà được. Khi mà chở đến nhà thì cha mẹ của dì Liên mới đi ra mà xem thì mới phát hiện đó chính là con gái của mình. Thái độ của cha mẹ dì Liên á cực kỳ hốt hoảng và sợ. Bởi vì đâu có hay biết gì đâu, cứ tưởng là cô con gái của mình đang ở thành thị trắng để mà làm việc với hai người anh trai. Rồi lại xuất hiện trong cái bộ dạng người lấm lem, quần áo rách rưới, đầu tóc thì bù xù. Cha mẹ của dì Liên lúc đó vẫn không tin được vào mắt mình, phải dụi mắt bốn năm lần thì mới tin. Còn về phía dì Liên, khi mà nhìn thấy nhà của mình rồi bước vào nhà được vài bước chân á, thì bổn quân về liên tỉnh cáo lại. Tay chân của vị liên nhẹ nhõm, không còn nặng nề, và giống như là một người bình thường vậy đó, chứ không phải là một người lang thang. Đi xin ăn lục tung thùng rác như lúc trước. Như thời gian đầu. Rồi khi vào nhà thì cha mẹ của vị liên mới hỏi, thì vị liên mới nói: "Mẹ ơi, vừa nói mà vừa khóc." Vị liên mới nói ạ, Từ cái lúc mà con đi xe đồ về rồi chứng kiến cái vụ tai nạn thì cái vong hồn của hai người thanh niên đó cứ đi theo không mãi. Không có cho con vào nhà. Cứ dắt con đi mãi như vậy. Rồi mỗi lần con tỉnh táo á, con muốn đi về nhà thì hai người thanh niên này lại giữ chân của con. Làm cho chân của con á không có lê đi nổi. Nó nặng dữ lắm. Rồi hai người thanh niên này còn nói: "Thôi Đừng có về nhà. Đi theo hai đứa anh. Dụ lắm. Đi về nhà làm cái gì? Buồn lắm. Cứ như vậy ngoài. Lại con cứ đi lang thang như vậy theo hai người thanh niên này. Sau khi nghe câu chuyện của dì Liên kể lại thì cha mẹ của dì Liên á thương dì dữ lắm. Mới gọi lên thì chắng để mà la mắng hai người anh của dì Liên. Tại sao lại giao em cho hai người anh trai này? Mà hai người này á lại để cho dì Liên ra nông nỗi như vậy. À, lúc đó thì cha mẹ của dì Liên á mới gọi lên trách mắng như vậy. Rồi hai người anh trai của dì Liên nghe như vậy, mới hốt hồn và giật mình đi. Đâu có biết sự việc như thế. Nên tức tốc từ thị trấn để mà quay trở về nhà. Khi mà quay về nhà như vậy, thì hai người anh trai của dì Liên á mới tức tốc kể hết tất cả mọi sự việc cho cha mẹ nghe. Nghe xong thì bất ngờ một trong hai cái vong hồn của hai người thanh niên đó bắt đầu nhập vào người dì Liên. ngay tại nhà. Cái thể điểm mà hai người anh trai á đang nói chuyện với cha mẹ cũng như dì Liên cũng đang có mặt ở đó. Vừa dứt lời thì một trong hai cái vong hồn những người thanh niên kia bắt đầu nhập vào dì Liên. Và nó bắt đầu nói. Tôi là thằng nam ở xóm dưới nè. Tôi là thằng nam ở xóm dưới nè. Mấy người biết không? Nghe cái vong hồn này nói như vậy thì cha mẹ của dì Liên đã biết Cái thằng nam này á Nó là chuyên gia quậy phá Mà nó chạy xe Người ta rũi dữ lắm Bởi vì nếu là nó lắc đánh giỏng Mà cái bộ xe của nó còn độ còn chế Mỗi lần nó chạy ngang á Là cái bộ nó phát ra cái âm thanh Đùng đùng đùng đùng Khiến bà con láng giềng á Người ta khó chịu vô cùng Cha mẹ của dì Liên khi đó biết là biết vậy thôi Nhưng vẫn để trong lòng Rồi hai người mới nói Con ơi Con Liên á Còn nhỏ dữ lắm Thôi, con tha cho nó đi. Nó chưa có biết gì đâu. Cha mẹ của dì Liên thời điểm đó năng nỉ dữ lắm, năn nỉ rất là nhiều. Kiều hai cái vong hồn này, nó đừng có theo nữa, nó xuất ra đi. Nó muốn gì cũng được. Nhưng mà cái vong hồn này nó rất là lì mà nó dữ dằn nữa. Lúc còn sống thì nó đã quậy phá, lì lợm rồi. Bây giờ nó thành bóng hồn như vậy, nó còn gấp mấy lần lúc nó còn sống. Nó dứt khoát nói á, là không có tha. Cha mẹ của dì Liên khi đó nghe như vậy cũng bắt đầu thay đổi thái độ, từ năng nỉ quay sang thách thức và hăm dọa nó. Cha mẹ của dì Liên mới nói á: "Bây giờ mà mày không xuất ra thì tao sẽ đem mày đi thầy." Nghe cha mẹ của dì Liên hăm dọa và thách thức như vậy, nó bắt đầu như muốn điên lên. Khuôn mặt của dì Liên lúc này bắt đầu đỏ lên, nhìn rất là dữ tợn. Trời cái vong hồn này trong cái thể xác của dì Liên á, mới bắt đầu chạy vào bếp, rồi và lấy một con dao. Và khi nó cầm con dao như vậy đó thì nó chĩa thẳng cái mũi dao vào bụng của dì Liên, rồi nó nói: "Bây giờ đi coi thầy đúng không? Bây giờ đi coi thầy đúng không?" Nó nói câu đó hoài như vậy đó. "Đi coi thầy đi." "Rồi tao giết nó liền à." Rồi cha mẹ của dì Liên mới thấy như vậy nên mới sợ, nên hai người đành im lặng mà thôi. Cũng không nói gì nữa, rồi bắt đầu cha mẹ của dì Liên chuẩn bị một cái bàn làm một cái mâm cúng. Bày biện ra rất là nhiều. Xôi, gà cháo, giống như là một bàn cúng bình thường vậy đó. Bày biện ra xong thì cái vong trong người dì Liên á nó mới bắt đầu hạ giọng. Rồi nó ngồi xuống đó nó ăn. Khi mà nó ăn xong thì nó xuất ra người của dì Liên. Tại điểm đó dì Liên mới bình thường trở lại, nhưng mà mệt lắm. Mỗi lần mà nó biết Cha mẹ của Dị Liên đưa Dị Liên đi coi thầy là nó bắt đầu lấy dao, lấy kéo. Rồi nó chĩa thẳng vào bụng của nó. Giống như là nó đang hăm he không cho cha mẹ của Dị Liên đưa Dị Liên đi coi thầy. Rồi dần dà thấy cái định của mình không được nên cha mẹ của Dị Liên á cũng từ bỏ cái định đó luôn. Rồi khoảng độ 1 tháng sau cha mẹ của Dị Liên á mới sử dụng một cái cách cuối. Đó là bỏ thuốc mê cho dì Liên uống. Bởi vì khi dì Liên mà mới mang ngủ thì cái vong này nó sẽ không điều khiển được cơ thể của dì Liên. Khi mà dì Liên ngủ như vậy đó. Thì cha mẹ của dì Liên và những người xung quanh mới cố gắng hỗ trợ nhau đưa dì Liên đến gặp một người thầy mà cha mẹ của dì Liên quen biết. Vừa đến trước cửa nhà của vị thầy này thì bất ngờ dì Liên tỉnh dậy. Nhưng mà đó không phải là dì Liên. mà là cái vong hồn người nam kia. Thời điểm đó cái vong này nó quậy phá, nó la lối, nó làm um sùm cả lên. Rồi vị thầy này cũng kêu nó ngồi xuống, rồi từ từ ông giảng đạo lý cho nó nghe, huyên rằng đủ điều. Ông nói á, bây giờ sống vất vả vất vưởng ở ngoài đường, lạnh lẽo, không có gì để ăn thì khổ sở thêm, chứ có sủng sướng gì đâu. Bây giờ ta nói như thế này. Ráng ở đây mà tu tập với ta. Rồi ta cho ăn uống hàng ngày. Mao sớm có ngày đầu thai chuyển tiếp. Nói chuyện được một hồi. Thì cái vong hồn này không hiểu vì một cái lý do gì, hoặc là vị thầy này nói chuyện hay quá, nên nó bắt đầu chấp nhận. Và ở lại nhà vị thầy này để mà tu tập. Được đó thì gia đình rất là mừng. Mọi người cảm ơn thầy rất là nhiều. Gia đình cũng có hỗ trợ, đưa thêm tiền cho thầy, nhưng mà vị thầy này không có nhận. Thầy chỉ giúp đỡ thôi, thầy không có nhận tiền. Rồi vị thầy này còn cho bốn lá bùa và dặn cha mẹ của dì Liên á đem bốn cái lá bùa này vô mỗi bốn góc nhà. Để đảm bảo là cái vong hồn này nó sẽ không bao giờ dám bén mảng tới nhà để mà gặp dì Liên nữa. Nghe vị thầy này nói như vậy thì gia đình cũng rất là yên tâm và đi về. Tưởng đâu câu chuyện kết thúc ở đây nhưng mà không phải. Khoảng độ 1 tháng sau cái vong hồn này á lúc còn sống nó rất là hoại phá, ngổ ngáo, không sợ trời, không sợ đất. Nên nó mới đi tu tập được có 1 tháng thôi. Nó bắt đầu trốn rồi lại quay về bám theo Dị Linh. Lúc đó thì chưa có biết, cha mẹ của dì Liên chưa có biết. Thời gian đầu á thì thấy dì Liên vẫn rất là bình thường, vui vẻ, không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà dạo gần đây á thì tự nhiên cha mẹ của dì Liên thấy dì Liên ngồi nói chuyện một mình. Rồi cười cười nói nói, giống như là kế bên có một ai đó. Mà thực chất á thì không có ai. Khi mà cái hiện tượng này xảy ra ngày càng nhiều, thì cha mẹ của Dị Liên cũng biết chắc chắn là cái vong hồn này nó trốn rồi nó lại đeo bám Dị Liên nữa. Lúc đó thì Dị Liên đang ngồi nói chuyện cười nói một mình. Thì cha của Dị Liên lại và nói: "Mày là thằng nam xóm dưới đúng không? Mày đang dụ dỗ con tao đúng không? Hay là tao cho hai thằng con nhà tao đưa mày đi nữa nghe." Thì ngay lập tức Vị Liên tỏ thái độ rất là gay gắt. Rồi còn kêu cha của mình đi chỗ khác đi. Để cho cô yên. Mà cái thái độ của vị Liên á, mà cái thái độ của vị Liên rất là kỳ. Cha của vị Liên nhìn vào đã biết, tuy là cái vong hồn đang ở đó, nhưng mà không phải cái vong hồn này nói, mà chính giờ con gái của ông nói. Mà cái sự việc xảy ra rất là thường xuyên như vậy. Nhìn bất hoài nhìn vào, giống như là cô Liên đang yêu vậy đó. Nói chuyện á, cười cười nó nói rất là ngọt, cười rất là tươi. Ai đó mà lại gần á thì kêu đi ra ngay. Giống như là không muốn để cho người khác làm phiền mình đang nói chuyện với người yêu vậy đó. Rồi vài tuần sau đó, hôm đó cũng là buổi sáng. Cha mẹ của dì Liên á thấy dì Liên vui tươi rõ ràng, không có giống như bữa giờ. Mà im liềm thích ngồi nói chuyện một mình Hôm nay lạ lắm Khi mà dọn đồ ăn ra bàn xong Thì dì Liên mới nói Cha mẹ hôm nay ăn nhiều vào nha Để lỡ sau này con đi lấy chồng Không có ai nấu ăn cho cha mẹ ăn nữa đâu Cha mẹ của dì Liên khi đó nhìn nhau Mừng lắm Rồi còn cười với nhau nữa Sau đó thì cha của dì Liên mới nói Rồi con xuống ngồi ăn với cha mẹ luôn Thì dì Liên mới trả lời Dạ cha mẹ ăn đi Con đề chồng con tới rước khoảng 3 tiếng nữa lạnh tới rứt rồi. Hai đứa con đi chơi. Rồi cha mẹ của dì Liên á mới hỏi. Hai về con mà chồng con dĩ đây. Thì dì Liên mới trả lời, "Dạ, cái anh Nam ở xóm dưới á." Nghe dì Liên nói như vậy thì cha mẹ của dì Liên á bỏ luôn cái chén và đôi đũa xuống. Cha của dì Liên còn làm bể luôn cái chén cơm. Bởi vì hai người sợ dữ lắm, nghe tới thằng Nam xóm dưới là rất là sợ. Rồi hai người mới đồng loạt nói: "Con ơi là con, nó là ma chứ đâu phải là người đâu. Mà chồng con gì ở đây?" "Thôi, tỉnh táo lại đi." "Mày cha mẹ cái gì liên nó hoài nó mãi như vậy." Khiến dì Liên á khóc lóc, rồi năn nỉ vô cùng. Dì Liên luôn miệng nói: "Cha mẹ ơi, anh ấy rất tốt với con. Anh ấy hiểu con lắm. Anh ấy lúc nào cũng làm cho tâm trạng của con vui vẻ." là quan hết. Rồi còn hứa là sẽ chở con đi chơi, không làm con buồn nữa. Vị Liên khóc rất là nhiều. Rồi cha của vị Liên á mới chạy ra khỏi nhà để mà hô hoán hét lên, kêu bà con làng viện xung quanh á người ta qua để mà giúp đỡ đưa vị Liên đi lên gặp lại cái vị thầy đó. Rồi khi mà lên gặp cái vị thầy á thì bắt đầu cái vong hồn ở trong người vị Liên á nó mới tỏ ra một cái thái độ cực kỳ là nóng giận. Nói để có thể hình dung á Không phải là một cái vong hồn bình thường nữa Mà nó trở thành một con quỷ dữ Ở trong người dị liên Nó vừa gặp vị thầy Nó bắt đầu chửi Chửi xong Nó lao lại Nó dặn xé Nó xé quần Xé áo Rồi nó còn mạnh bạo với vị thầy này nữa Giống như là vị thầy này đã biết trước được có ngày hôm nay Nó sẽ trốn ra Và đi kiếm dị liên Nên khi cái vong hồn này nó lao lại Nó lao lại Thì vị thầy này bất ngờ lấy bàn tay đẩy lên trán nó một cái. Rồi không hiểu từ đâu, ở sau lưng dì Liên xuất hiện một cơn gió, nó mạnh đến mức làm cánh cửa chính nó nhúc nhích. Rồi cây gáo ở trước cửa nó cũng rung rinh theo luôn. Sau đó thì vị thầy này mới nói: "Bây giờ gia đình yên tâm được rồi. Tôi đã nhốt cái con ma này lên cái cây gáo trước cửa nhà." Do là từ sau cái vụ tai nạn đó, hai cái vong hồn này nó không phải muốn theo dì Liên đâu, mà nó muốn bắt dì Liên theo với nó. Trước dì Liên á cũng có 3 người bị hai cái vong hồn này nó bắt. Nghe vị thầy này nói như vậy á, thì cha mẹ của dì Liên mới thấy đúng. Ở xuống dưới và xuống trên á, gần 1 năm nay có đến 3 người cũng chặt tụi nhau đã chết. Rồi vị thầy này còn nói do là cái âm khí nó quá nặng. Nhưng nó không thể nào siêu thoát hay là tu tập được. Cho nên thầy đã bắt nó ở đây để mà nuôi dưỡng nó, tu tập cho nó để nó quay ngược lại nó làm âm binh cho vị thầy này. Rồi từ sau có sự việc đó, thì Dị Liên cũng trở lại bình thường. Nhưng mà phải 6 tháng thì Dị Liên mới hoàn toàn tỉnh táo. Trước trước đó thì vẫn còn mơ mơ màng màng, thờ ẳng ngơ ngác Rồi đến thời điểm hiện tại, Thầy Dị Liên cũng đã có chồng và có con. Cuộc sống bình thường như chưa có gì xảy ra. Nhưng mỗi khi nhắc tới, ai nấy cũng đều ám ảnh bởi vì rất là may mắn khi mà còn giữ được cái tính mạng. Và từ đó về sau, đi ra đường, Dị Liên có gặp bất cứ vụ tai nạn nào cũng không dám nhìn. Phóng chi là xuống xe và đứng ngó. và câu chuyện của Khải đến đây là kết thúc. Hy vọng tất cả mọi người sẽ thích câu chuyện này và bây giờ mình sẽ đi qua câu chuyện tiếp theo trong video ngày hôm nay. Anh tên là Nhân. Với anh á thì câu chuyện này nó khá là lạ lùng. Vì anh cũng nghe khá là nhiều về chuyện dân gian, gian gọi là diên âm diên dương gì đó, nhưng anh cũng không rõ thực hư như thế nào. Câu chuyện ngày hôm nay của anh sắp kể cũng tự tự như vậy. hồi mấy chục năm về trước anh có công tác chung với một người anh, anh này tên là Bạch, chức vụ là chỉ huy của anh. Anh và anh Bạch á sống chết cùng nhau mấy chục năm trời. Từ nơi rừng hoang, núi thẳm, đạn nổ bom rơi đến cuộc sống đời thường bình dị. Anh Bạch á tâm sự với anh khá là nhiều, vì cũng như anh, anh em thường cô độc, không được gần gũi nhiều với người thân. gia đình bạn bè. Gần như cả đời của hai anh em Lăng Bạc Kỳ Hồ không được là chính mình. Vô danh vô ảnh. Nên hai anh em coi nhau á khi còn hơn cả ruột thịt. Anh Bạc là người rất là vui vẻ, hòa đồng, không quan cách, không kiêu căng, rất là tâm lý dịu dàng và còn có một chút gì đó tàng báo và lãnh lùng. Cuộc đời và sốt phận của anh Bạch rất là lạ lùng Có rất là nhiều chuyện mà tới bây giờ bản thân của anh Cũng không hiểu được tại sao lại như vậy Và đây là một trong những điều anh Bạch tâm sự với anh Khi hai anh em còn căng kề cái chết Trong lúc bị vây ráp dưới mưa đạn, đói và khát Lần đó thì đơn vị của anh và anh Bạch Phối hợp với nhau tác chiến cùng một đơn vị bạn Và đã bị quân bôn bốt quay chặt Bên một con sông giữa Sam Ramong và Rum Chết Hướng Fei An Longwen. Các anh đã đụng với những đơn vị thiện chiến và tinh nhuệ bậc nhất của Khơ Mây Đỏ. Đó là những đơn vị chuyên bảo vệ tội lãnh đạo cao cấp Khơ Mây Đỏ, đang chống chui chống nhủi trong rừng già. Sau khi bị chúng vây hãm tới 5 6 ngày và tiêu diệt gần hết đơn vị hoàng gia của nước bạn, gần 200 quân còn lại chưa tới 30 người. Hà Nam quyết định mở đường máu thoát vây. Tuy nhiên, chỉ có chín anh em đi mà thôi. Số còn lại phía bên bạn á quá khiếp đảm và vô cùng sợ hãi nên không có dám đi theo. Có cụm lại để mà chờ cứu viện. Rồi cuối cùng á sau này chết không còn một ai. Nhưng các hướng đều bị quân bom bóc phải chặt. Lớp trong, lớp ngoài do có kẻ ra hàng chỉ điểm. Có khi đó thì đội quân khơ me đỏ chúng cố tình bắt sống anh và anh Bạch gắn với cả đơn vị của hai anh để làm nhiều mô đồ chính trị khác sâu xa hơn. Tuy nhiên rất là may mắn, đơn vị của anh và anh Bạch cũng thoát được cơn mưa hỏa lực không bị lũ mang rợ đó bắt sống. Nhưng mà chúng huyết á vây chặt nhiều vòng và gọi hàng. Điều này rất là hiếm với bọn bom boss. Đợt đó thì lương thực á nó cạn dần, đạn dược cũng như vậy. Cái thứ quan trọng nhất khi đó là nước uống thì nó cũng đã hết. Có người đã gần như mê sảng, miệng toàn máu vì những cái lớp niêm mạc khô khốc nứt toác. Họ đã uống nước tiểu của nhau để mà cầm cự, nhưng sự cố gắng đã tới ranh giới cuối cùng, đã vượt qua giới hạn. Giữa cái vòng quay khi đó, chỉ có thể nằm ngửa mà há hốc mồm để mà thở dưới cái nắng như thiêu đốt. Không thể làm gì được hơn, họ chỉ còn lại những quả lựu đen cuối cùng dành cho mình. Hành bạc khi đó cũng rất là bất lực. Anh nằm đó. Rồi anh tìm xung quanh cũng bắt được một con dế đã bị gãy cái càng. Anh Bạch thời điểm đó cũng bế tắc. Anh nằm đó rồi nhìn qua lại xung quanh thì cuối cùng anh cũng bắt được một con dế nó đã bị gãy hết càng. Bé những cái cây nhỏ cắm xuống đất là một cái chuồng nuôi con dế tạm nghiệp đó. Và chờ đợi cái chết đến gần mà không còn cách nào để mà chống đỡ. Tuy nhiên, anh Bạch không có tuyệt vọng, không hoảng loạn. mà anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý bình thản nhẹ nhàng. Con dê bị nhốt được 2 hôm, tới cái hôm thứ 3, giống như có một phép màu nào đó, nó đào thoát khỏi cái chuồng trong sự ngơ ngác và buồn cười của anh Bạch. Đợt đó thì anh Bạch đề xuất với anh Chí Nguy á, cùng mấy anh em đi xuống liệu chết mở đường máu. Vừa kiệt sức, vừa hết sạch đạn dược lại thân vong đầy người, thì thoát được tới 3 vòng vây với 2 300 lính Khơ Mê đỏ. đầy đủ vũ khí và cực kỳ thiện chiến, tình ma như quỷ, quyết tâm vây bắt sống người vị của hai anh em là điều không tưởng. Ai vậy mà may mắn làm sao? Anh Bạch thoát được, mà thoát một cách rất là khó tin, đầy ma mị. Điều đó sẽ ra như một phép màu. Buổi sáng đó khi anh Bạch đầy sức với mấy anh em, dò cách mở đường máu không có ổ chút nào, mười phần thua cả mười. Chỉ huy ra lệnh á, chờ chi viện giải vây từ phía quân hoàng gia. Anh bắt nải nấy á. Rồi anh ấy thì cũng xin để anh chị trước, kéo qua lực. Nếu không thoát thì các anh cũng di chuyển được tới phía gốc cây săng lẻ. Nơi đó có một cái hố chôn tập thể khá là sâu. Có thể ẩn náu ít nhiều, không tránh được đạn cũng tránh được nắng. Chư cư phơi như các khô như thế này thì tình hình còn tệ hại hơn. Lúc này phía bên quân ngoại giao bị vây lại có kẻ chạy ra hàng lính khơ me đỏ. Rồi thì chúng biết đơn vị của anh đã di chuyển tách ra để mà tìm hướng thoát. Nên chúng đã đưa một mũi vào để cắt đôi hai cánh quân và dùng hỏa lực dập như mưa khiến những người bị vây thịt nát xương tan. Bên này nhìn sang thấy rõ với mưa có như vậy, tới con ruồi á trong đó có khi chết không tồn thay. Rồi vài ba tiếng sau thì trời cũng tối dần. An Bạch thì năm đó thở hổn hển, nhìn lên trời rồi bắt đầu than thở. Anh nói á, anh không được về với em rồi. Đợt đó thì cái lời than thở trong tuyệt vọng vô thức, tới giờ anh Bạch vẫn không hiểu tại sao anh lại lại than như vậy. Vì lúc đó anh Bạch chưa có người yêu, chưa có một mảnh tình vắt vai, thậm chí đến bằng gái cũng chưa có ai gọi là Thăng Thăng chút để mà nhớ nhung nữa. Trời vừa sắp tối, đang nằm nguyện Then bắt lại, người thấy có một mùi hương lạ lùng. Vừa lạ, mà lại có cái cảm giác vô cùng thân quen. Nó thơm thoảng thong thoảng, thoảng, như mùi của nam, lẫn mùi của nữ. Nó lạ lắm, có rất là nhiều mùi nó trộn lẫn vào nhau. Rồi ở đâu đó từ từ xuất hiện một cái bóng người đàn bà, dần hiện ra rõ mồn một. Chỉ cách anh chưa tới 12 bước chân. Người đó mặc một chiếc áo dài kiểu cổ xưa. Tới giờ đã tối á, nhưng anh Bạch vẫn thấy được màu xanh mờ mà ảo. Họ đi qua, đi lại, hướng thẳng tới anh rồi giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu anh kêu anh đi theo họ. Rồi Tử Dương à, bắt giác anh ngồi chồm dậy và đứng thẳng lên. Sau đó chạy về phía mấy anh em đang nằm thoi thóp. Anh Bạch nói rất là nhanh và dứt khoát. Anh Bạch kêu mấy anh em đi theo anh, bởi vì đã tìm được lối thoát, đã được cứu rồi. An Bạch không có thấy sợ. Rồi tất cả mấy anh em nghe An Bạch nói như vậy á, đều sững sờ, có người còn chửi anh nữa. Có người nói á, thằng kia, nằm xuống, nó tỉa thủng sọ mày bây giờ. Nhưng mà An Bạch đâu có sợ đâu, mà chỉ cảm thấy giống như có một luồng điện chạy trong người. Mấy ngày nằm chui rúc giờ được đứng thẳng, thoải mái vô cùng. An Bạch gọi một anh nữa, anh này á, chạc tuổi của anh lúc đó. Anh Bạch và anh này trẻ nhức đội Rồi anh Bạch nói kêu anh này đi theo anh Mấy anh kia nhìn á, thì thấy lạ Cũng ngơ ngát Nhưng mà cũng đứng dậy để mà nhìn Rồi quần chiếc ba lô lại Xách theo khẩu súng đã hết đạn Anh Bạch móc trái lụ đạn M67 Bẻ ngàm khóa chốt rút sẵn một nửa Gầm chặt ở trong tay Trong đầu luôn tâm niệm Nếu bị vây lại sẽ chia điều cho bom bót xung quanh Anh Bạch bắt đầu đứng thẳng lên Lẫn thận đi thẳng vào giữa đội hình Về đặt của lũ lính khơ mây đỏ đen xì Lúc nhốt giống như những bốn ma xung quanh Thậm chí đập cả vào một thằng Một người nào đó Khiến nó chửi nhau ưm um sầm Thậm chí có thằng còn chửi anh Cúi thấp xuống Anh Bạch ngửi thấy mùi mồ hôi của chúng Mùi hôi nách, mùi dầu cù la Mùi nấm bù hóp của chúng nồng nặc Chúng nằm túm nụm Bên súng đạn gác sẵn Còn nói chuyện với nhau nữa Có thằng nó nằm ngửa nó hút thuốc. Mùi thuốc khét lẹt. Cứ như vậy, bước tháp bước cao hòa đám lính dày đặc. Tới lúc thấy một cánh tay nó khoác lên người anh. Thẹn Bạch mới giật mình quay lại. Cả mấy anh em lơi lết lơi lết theo, cũng may tất cả đều quấn khăn cà ma. Quần áo đen bẩn bê bớt nên cũng giống bon bot. Tới lúc thoát khỏi lớp sau cùng. Bên một bờ đắc, mấy cái thằng chỉ huy đang bu quanh chiếc BRC. đáy mép sông, do sông cạn nước nên phải lết thêm tới 100m mới tới mép nước. Ai cũng cố gắng thật là nhanh để tới mép nước. Bỗng nhiên, giữa đường có một thằng khơ me đỏ đen xì, nó ngồi tù lu à. Cái miệng của nó còn ngậm điếu thuốc đang cháy lập lề, rồi nó chửi lạo bạo gì đó trong miệng. Rồi khi đó anh Bạch á sảng ngay tới sát nó. Cùng lúc, có một anh chỉ huy và anh khác nữa ép hai bên nó. Cái anh chỉ huy rất là nhanh. Đang ép sát nó như vậy đó Thì anh liền vung tay lên Rồi bắt đầu nghe mấy tiếng ọc ọc Máu từ cổ hộng của thằng chỉ nguy khơ mây đỏ Nó phung cả vào tay của anh chỉ nguy Thành tia rất là ấm và nóng Anh Bạch đỡ nó Đổ từ từ Rồi tiện tay gỡ đi thuốc của nó đưa vào miệng Kéo một hơi dài Thuốc nặng khiến anh kéo xong Bị chốn ván xít bật ho Xây xẩm mặt mày Mấy Mà anh em bắt đầu khờm xuống Thì nhà uống nước xong, về nhà mổ thuốc của nó để húp cho đã thèm. Từ từ rồi lên thuyền, rồi mặc kệ tới đâu thì tới, có ba chiếc tắc ráng cỏ bờ đó. Anh Bạch kéo chiếc thuyền có bóng một thằng đang ngồi trên đó. Nó chưa kịp hỏi gì anh hết á, thì anh chỉ quay đưa tay qua cổ nó nhanh như chớp. Anh Bạch á thì bật nắp bình sáng chiếc tắc còn lại và lật chìm nó. Hai anh em leo lên hai chiếc rồi nổ máy vọt xuôi theo con nước trong đêm, hướng tới chồng ca. Lòng sông Cạn Lục Bình á cũng như những cái lùm cây khá là nhiều, mà các anh đi như ban ngày không gặp trở ngại gì cả. Chạy chừng 2 3 cây số thì một chiếc nó bị hết xăng, anh Bạch bắt đầu lấy khăn cà ma, cõng vào chiếc kia kéo chạy tiếp. Rồi cuối cùng sau mấy tiếng đồng hồ thì mấy anh em trong đội cũng đã thoát khỏi đẫu quân khơ mê đỏ hùng manh và tàn ác một cách rất là thần kỳ và không hiểu lý do vì sao. Đến bây giờ thì anh bạn vẫn không quên được cái khoảnh khắc mà anh đang nằm như vậy đó. Bỗng dưng anh thấy một cô gái vẫy tay với anh, giống như là ra hiệu cho anh đi theo hướng đó vậy đó. Nhưng mà anh không có chắc chắn, nhưng anh cũng cảm ơn. Vĩnh biết á, ở hiền thì gặp lành, lúc nào những cái sự việc tâm linh á nó cũng bao quanh mình mà không thể nào lý giải được. Và đó là một câu chuyện thứ nhất thôi. Cái lần thứ hai á, đó là một cái lần nhớ đời ở dãy Danres giáp biên giới Thái Lan. Bên này là anh Long Ven, sao Nguyễn có bọn đồ tể. Lúc đó anh Bạch làm chiến nguy đội, một người chiến nguy trẻ tuổi đời, ít chặng mạc hơn anh em trong đội, mà có điều lạ lùng á, ngoài những cái phương pháp nghiệp vụ, anh Bạch còn nghiên theo những cái kinh nghiệm bản thân, mà theo như anh nói á, đó, đó là tâm linh vô thức. Không ít lần anh Bạch và mấy anh em trong đơn vị thoát chết trong gang tấc, chỉ dựa vào linh cảm của anh Bạch mà thôi. Nhưng lần thoát chết này là máu vẫn đổ và có những người lính đi không trở về Khi tìm điểm dựng chân ẵn náo, đó là một cái sườn núi đá, có một hang nhỏ Phía dưới thì có một con suối khá là lớn, nước cháy ao ao Đứng trên sườn núi nhìn xuống, không hiểu tại sao lại có một nền phẳng như đổ bê tông vuông vứt lạ lùng Phía bên kia suối khoảng hơn trăm mét, có nhiều ngôi đình thờ đổ nát chỉ còn là toàn tích lờ mờ và mảnh tường đá ông Những tượng mắt đầu trong những cái lùm cây rậm rịt. Buổi chiều á anh Bạch để sức á nên thay đổi chỗ ở đi. Khi ra quyết định, anh Bạch thường bàn với anh em mà ít khi ra lệnh. Nếu chỉ cảm thấy nguy hiểm theo linh cảm. Vị nơi này tuy là có chiếc hang đá nhưng bắt lở ở chỗ á, bên này nó to mới nghe được. Tưởng là tiếng nước ồn ào ác đi, nhưng phía bên kia lại nghe rất rõ tiếng người, nhưng anh em phận bị mệt. Phần vị sắp mưa giông nên ngại di chuyển vì sợ lũ. Trời chập tối khi ăn xong, âm u rất là khó chịu. Anh Bạch bắt đầu đi ra mép đá, nhìn xuống phía dưới cái nền bê tông mà anh Bạch thấy buổi chiều. Trong ánh sáng lờ mờ anh thấy rõ một người con gái đang đi lại ở đó. Anh mới giật mình kinh ngoãn vì giữa rừng sâu ngoan vu như thế này lại có cảnh tượng như vậy được. Tới đêm, tầm 10 giờ hơn khi chuẩn bị ngủ. Lại một lần nữa, anh Bạch thấy bóng người đó. Lần này đứng ngay phía cửa hang của anh và mấy người anh em trong đơn vị có vẻ thái độ vùng vằng, giận dữ dữ lắm. Khi anh Bạch ra ngồi ngó nghiêng tình hình xung quanh, thì bất đầu có một cái mùi ngai ngái khó chịu lãng quẩn ở trong gió thoảng qua liên tục. Anh Bạch thấy Bắc An rồi đó. Anh mới vào bàn với mấy anh em lần nữa là có nên di chuyển hay là không. Anh em thì nhất quyết không có đồng ý, thậm chí còn nói khó nghe nữa. Thiếu Thao anh bắt không rủ một cậu em, kéo xuống dưới để kiểm tra xem cái nền đó là gì. "Vì nhân tiện gửi cho cậu em nghe, việc ở có anh nhìn thấy. Cậu em này rất là giỏi, không ngại việc gì cả. Hai anh em đang tụt xuống như vậy đó, thì có một cậu em nữa đòi đi theo." Anh Bạch mới nói á, "Ma quỷ gì, mày mệt thì nghỉ đi, đừng có đi theo làm gì cả." Nhưng mà nó cũng nhất quyết đi theo. Thế rồi ba anh em tụt xuống đúng cái nền đá thật. có lẽ là cái nền của một ngôi đền đài gì đó đã đổ nát. Đang lần mò trong bóng tối thì bất ngờ anh nghe một cái âm thanh sẹt sẹt, bùm bùm bùm. Hai phát B41 liên tiếp lửa nhón đỏ khè. Anh bật thét lên, chết rồi, bị úp chậm rồi, vội háng nhanh. Phía bên kia khe nước rừng rậm rịt, tâm u biết lũ khốn đó ở đâu mà bắn. Mọi anh em lầm vài phát AK rồi hì hục bò lên hang. Cái hang khói mù, tiếng kêu la của những người bị thương, có cả mùi thịt bị khẹt lãng mùi tanh cục máu, mùi khói đạn tan ngoan, hai người ra đi mãi mãi, một người xác chỉ còn mấy mảnh. Ba người bị thương khá là nặng. Lại một lần nữa thoát chết trong gang tấc. Nếu không thấy họ, không thấy cô gái đó không xuống phía dưới hang chắc giờ này anh và hai đứa em còn lại đã ngồi trên nốc tủ ngậm chú chín rồi. Sau này, khi không còn gian nan, cực khổ trên chiến trường nữa, anh về nhà sống như những người dân bình thường. thén bạn có nói á, có nhiều người lại xem anh, cả mẹ anh cũng nói nữa, anh có người âm theo. Được đó thì một người thầy sơ so căn rất là giỏi ở Campuchia, người này nửa nam nửa nữ. Ông thầy này cũng soi cho anh và nói rất là rõ. Người này nói á hồi kiếp trước anh là một tướng trẻ, chết trận khi còn trẻ. Và người theo anh là hồn thê, con gái cũng ngoan to. Người âm này rất là giỏi và dữ nữa. Nên nhiều lần làm lễ cách viên nhưng mà các thầy pháp đều từ chối. Anh Bạch đã từng cưới một con gái của bác sĩ Quang Đạt Công, gia đình truyền thống bình nghiệp. Cuộc hôn nhân rất là nhanh thành nhưng mà đổ vỡ nó cũng nhanh như vậy. Họ không còn là bạn, trong khi những người yêu cũ của anh từng đến với anh và rời bỏ anh, bây giờ vẫn là bạn rất thân thiết. Anh Bạch xin một đứa con, đàn bà sinh con đã là một điều rất khó. Đàn ông còn khó hơn. bảy ma mỗi chuyện hành thông một cách đơn giản không ngờ. Anh Văn Hoán Bạch á là tại sao những người đàn bà lại đến với anh rồi rời xa anh như vậy. Anh Bạch có quan niệm tiên kỳ hậu nhân. Anh vẫn nói lỗi là do anh. Thì đó thì anh chỉ biết á một hai người trong số đó, một người đang là sĩ quan cao cấp, họ cũng nhận lỗi ở họ. Nên thật lòng thì anh không hiểu và không bao giờ dám phán xét điều gì. Anh Bạch không đặt chay. cũng không tà dối. Nhưng anh Bạch là một người chỉ huy rất là tốt và tốt nhất mà anh từng gặp. Bạn bè của anh Bạch rất là nhiều, cả già cả trẻ. Cũng như anh thôi, họ nói đều yêu quý anh Bạch chỉ vì anh Bạch dễ gần, thoải mái, không xét nét và thấu hiểu. Họ cũng như anh cảm thấy một cái điều, đó là anh Bạch chơi rất là được, anh Bạch là một người đáng tin. Anh không thần tượng tô vẽ hay là nói thêm nói bớt. chỉ là đánh giá khách quan như vậy thôi, sự đánh giá của một người em, người lính của anh Bạch. Anh Bạch là một người chiến uy đặc biệt của một đơn vị đặc biệt. Hiện tại thì anh Bạch giờ ở ngoại ô của thành phố, ở cùng với cô con gái nhỏ. Cô con gái cũng đặc biệt á, nhỏ xíu à, lí lắc và rất là ngoan, thông minh. Có một điều lạ là từ khi có cô con gái, anh Bạch không còn mơ thấy ở cùng người đàn bà áo xanh đó nữa. Điều này trái ngược với hoàn toàn Khi mà anh chưa có cô con gái này, anh thường xuyên nằm mơ thấy cái cô gái áo xanh đó. Anh Bạch đã về tận nơi có ngôi miếu thờ của người mà anh đã từng gặp trong mơ nhiều lần. Và đã cứu anh thoát chết nhiều lần đó. Đó là ngôi miếu nhỏ ở chăng một ngọn núi đá của một tỉnh biên giới phía Bắc. Người ta vẫn thường hay nói, con gái là người tình kiếp trước của cha. Anh không biết điều đó có đúng hay là sai không. Chỉ thấy cô con gái nhỏ quắn anh Bạch một cách kinh khủng lạ lùng. Người ta cũng nói trẻ con ở hoàn cảnh này rất là nhạy cảm á. Mà nhạy cảm kinh khủng nữa kìa, khôn chút tuổi, nhưng lạ là, là dù bé tí xíu phải bú sữa ngoài, nhưng nó chỉ bú sữa ngoài, còn sữa nội á là tuyệt nhiên không có chịu bú. Đồ ăn ngon thì nó ăn, không ngon á thì nhịn luôn không có chịu ăn, dù đói như thế nào đi chăng nữa. Anh thường nói với em Bạch á, mà này là nó giỡn thôi. Con nhà lính, tính nhà phú. Anh Bạch thì ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt nói chung đơn giản như một kẻ ăn mày, bệnh tật chiến nằm một chỗ. Có cái gì phú quý xa hoa, lệ lọc gì cũng nhường cho mấy anh em nào chưa có. Và câu chuyện về anh Bạch tới đây cũng kết thúc. Hy vọng tất cả mọi người sẽ yêu thích câu chuyện mà anh Bạch đã từng chứng kiến.